bà phải đảm bảo sự an toàn cùng khỏe mạnh cho út Noãn Tâm trong cả quá trình mang thai. Chính vì vậy, bà sắp xếp cho út Noãn Tâm vào phòng siêu âm, hiểu biết thêm về tình hình mang thai của Úc Noãn Tâm. Trong phòng kiểm tra, trừ y tá, bác sĩ trưởng khoa thì còn có Anna Winset cùng Hoắc lão phu nhân. Bác sĩ, lúc đầu khi mang thai, con dâu của tôi có dấu hiệu sinh non, không biết bây giờ thế nào rồi." Trong giọng nói bình thản của Anna Winset mang theo vẻ quan tâm, bác sĩ mỉm cười, "Hoắc phu nhân, bà đừng vội lo lắng.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 nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng nói noãn sao em lại nghĩ thế thiên kình thật là vậy đó từ lúc em làm mất nhẫn thì bắt đầu nằm ác mộng út noãn tâm hoảng hốt mà nhìn vào ánh mắt quan tâm của Hoắc thiên kình e y có nghĩa là hạnh phúc nếu em làm mất hạnh phúc thì noãn đừng nghĩ lung tung không thiên kình nhất định là thế tay út noãn tâm run run cặp nhẫn này rất linh mà em lại làm mất nó Hoắc thiên kình không chờ nàng nói xong liền ông chặt nàng vào lòng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 Kiêu hiểu ý tứ trong lời của hắn nhưng vẫn hơi kinh ngạc, nhớ đó, Hoắc Thiên Kình không có ý giải thích, thấp giọng ra lệnh, "Chuyện này không được phép cho bất cứ ai trong Hoắc gia biết." "Tôi hiểu rồi, Hoắc tiên sinh." Kiêu lập tức trả lời, hơi cúi người rồi bước ra khỏi phòng. Hoắc Thiên Kình dựa cả người vào lưng ghế, trên gương mặt anh tuấn từ từ động vẻ nghiêm trọng, chuyện mà út Noãn Tâm phải làm sau khi thức dậy là đi thăm hỏi bà nội cùng thỉnh an mẹ chồng, từ sau khi nàng có thai cũng chưa hề có được một ngày yên ổn.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 Cho dù là dưới ánh dương ấm áp nhưng nàng vẫn cảm thấy một cơn ấn lạnh chạy dọc sóng lưng. Anna Winsett ở ngoài chờ không bao lâu thì thấy cửa ngôi nhà màu trắng kia từ từ mở ra. Út noãn tâm nín thở, nhìn chầm chầm vào cánh cửa đang từ từ mở ra kia. Khẩn trương mà nuốt một ngụm nước bọt, trước sân nhà xuất hiện một người, một người đàn ông. Khi thấy Anna Winsett thì dừng lại, đứng trước mặt bà. Út noãn tâm không nhìn rõ diện mạo của người đó. Nhưng từ vẻ mặt của Anna Winsett thì không khó nhận ra sự kích động của bà.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 Cho dù biết hy vọng mong manh nhưng vẫn ông tâm lý thử xem sao, thế nhưng Y -si thật sự chỉ có một cặp, nói cách khác, nếu muốn tìm được chiếc nhẫn Y -si mà Úc Noãn Tâm đã làm mất thì chỉ có cách đến chỗ bị mất mà tìm, vì Úc Noãn Tâm, hắn tình nguyện làm như vậy, Thiên Kình, Úc Noãn Tâm đỏ ửng mặt, đánh nhẹ vào ngực hắn, trách mắng: "Anh đừng như thế, em còn có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh." Hoắc Thiên Kình cười rồi ngồi thẳng người dậy, nhẹ nhàng xoay người nạn qua, nhún vai nói: "Được rồi, chuyện gì thế?"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 vẻ nguy hiểm lập tức biến thành sự dịu dàng không tả hắn nhẹ giọng nói chúng ta vào thôi út noãn tâm gật đầu ngay khi út noãn tâm vừa bước vào cửa còn tò mò nhìn ngó xung quanh thì đã thấy thuộc hạ của hoác thiên kình bắt lấy người đàn ông có hàng râu quai nón kia lại áp giải tới trước bàn trà trên mặt ông ta tràn đầy vẻ chấn kinh thấy hoác thiên kình cứ như là thấy quỷ vậy hoác thiên kình ông út noãn tâm ngồi xuống rồi bước tới trước mặt người kia giơ tay ra nắm lấy đầu tóc ông ta cố đông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 Không thích nói chuyện phải không? Vậy cắt lưỡi ném cho chó ăn, dạ, kêu nghe lệnh, tay vừa giơ ra đã xách cố đông đang nằm bệt trên đất lên, ngôn truyền, truyền phun, thiên kình út noãn tâm chỉ mới nghe nói thế thì cả người đã mềm nhũng rồi. Nàng dựa sát vào hắn, vùi đầu vào lòng ngực hắn, như thế mới có thể cảm nhận được người đàn ông của nàng vẫn rất ấm áp, thật ra khi quyết định cùng hoác thiên kình vào đây thì út noãn tâm đã dự đoán được sẽ gặp phải những chuyện này.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 Gia Tuấn, cái tên này nghe quen quá Một tia chớp lóe lên trong đầu Úc Noãn Tâm Gia Tuấn, cái tên này đã từng được Hoắc Thiên Kình và Tả Lăng Thần nhắc tới Gia Tuấn họ tả, Tả Gia Tuấn, cha của Tả Lăng Thần Úc Noãn Tâm đứng đó mà trận mắt há hốc mồm Gương mặt vốn sáng sủa giờ càng thêm tái nhật Mẹ chồng của nàng cương nhiên có quan hệ mờ ám với ba của Tả Lăng Thần Sao, sao có thể thế được Chuyện này nghe qua quá hoang đường rồi Nàng vô thức mà nhìn về phía Hoác Thiên Kình. rõ ràng là sắc mặt của hắn cũng không dễ coi gương mặt anh tuấn gần như tái xanh cau có lộ vẻ nguy hiểm khác thường nàng còn chưa kịp phản ứng thì bên tai đã vang lên tiếng thét khản cả giọng của cố đông giống như đang chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp vậy nhìn kỹ lại út noãn tâm giật nảy mình không biết từ khi nào thì cổ của cố đông đã bị bàn tay to lớn của Hoắc thiên kình bóp chặt tay hắn dùng sức qua mạnh chỉ bằng một bàn tay thôi mà đã có thể làm cố đông sùi bọt mép thiên kình úc noãn tâm sợ đến nỗi lập tức bước lên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 Mà có thể khiến cho tả gia Tuấn tức giận như thế cũng chỉ có Chuyện của hoắc gia Ý và anh mình bị bại lộ Lẽ nào tả gia Tuấn phát hiện quan hệ mờ ám giữa hai anh em họ Thậm chí biết thân phận thực sự của tả lăng thần Tim của nàng đập thình thịt Vừa muốn mở miệng thì đã nghe thấy tiếng của hoắc Thiên kình. Chuyện này xảy ra trước hay sau khi sinh lăng thần Câu này cũng là câu mà út noãn tâm muốn hỏi Nhưng lại bị hoắc Thiên kình hỏi trước Có thể thấy được hai người bọn họ có cách nghĩ giống nhau trong chuyện này Nhưng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 Nếu không sao bao nhiêu năm nay hoắc Phu Nhân lại mặc cho tôi ra điều kiện mà không phản kháng lại chứ. Cố đông biết mình làm vậy là rất đê tiện. Thậm chí có thể sẽ bị hoắc Thiên kình báo thù nhưng chuyện đã đến nước này thì ông ta cũng không còn đường lựa chọn nữa. Chính cứ ở đâu? Úc noãn tâm sốt ruột hỏi ở, ở. Cố đông bỗng do dự. Cả buổi trời cứ ấp a ấp úng. hoắc Thiên kình nhíu mày lại. Ánh mắt cũng trở nên tối tâm hơn. Vừa muốn phát giận thì lại nghe thấy một giọng nói dễ nghe của một phụ nữ vang lên.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 Lẽ nào ông ta thà chịu tội nghiệt, yêu em gái mình cũng không chịu liếc nhìn bà một cái sao Thẩm Viên cùng Hoác Gia Ý có một dung mạo giống hệt nhau Tại sao ông trời lại định cho hai vận mệnh khác nhau đến thế Dựa vào cái gì mà Hoác Gia Ý lại có được tình yêu của hai người đàn ông mà bà ta lại không có được ai cả Khi Thẩm Duyên đang chìm trong cơn đau khổ Si mê không có kết quả này thì có một hôm Hoác Gia Ý kể hết mọi tâm sự cho Thẩm Duyên nghe Lúc này Thẩm Duyên mới biết thì ra giấc mơ của Hoác Gia Ý cũng là trở thành nghệ sĩ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 Nhưng khi bàn tay của Hoác Nguyên lướt qua gương mặt và rơi vào đôi gò bồng đảo của Thẩm Diên Trong giây phút bà ta đang hưng phấn không thôi thì lập tức bị Hoác Nguyên đẩy ra không chút thương tiếc Thẩm Diên cả kinh Khi nhìn ánh mắt hờ hững của Hoác Nguyên thì bà ta biết thì ra nguyên nhân chính là do Hoác Giai Ý không có nốt ruồi son trên trán mà bà ta có Giây phút đó như sét đánh giữa trời quan Nhất là khi Hoác Giai Ý đẩy cửa bước vào nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì Thẩm Diên bỏ chạy trối chết